163 Tham lam và giàu có. Một người giàu sống một cuộc sống đầy lo âu bởi vì y luôn sợ mất đi của cải của mình. Càng giàu có, y sẽ càng nhiều lo lắng. Một người giàu chỉ có thể gặp gỡ và kết bạn với người giàu. Y không thể là một người bạn chân thực đối với người nghèo bởi vì lúc đó Cái tội lỗi gây ra bởi sự giàu có của y sẽ trở nên quá hiển nhiên. Những người giàu mà bố thí, làm từ thiện là những kẻ đạo đức giả. Bởi vì chính cái số tiền mà họ đem cho thường là cái mà họ đã cướp giật từ hai bàn tay của những người nghèo hơn. St Thomas More đã nói: Nhìn đâu đâu, tôi cũng thấy sự ân mưu của người giàu. những kẻ mà núp dưới chiêu bài giúp người nghèo chỉ mưu cầu những lợi ích và lợi nhuận cho chính họ. Tục ngữ Trung Hoa có câu: Một người từ bi không bao giờ giàu, nhưng một người giàu lại không có chút từ bi. Sự nghèo sẽ biến mất nếu mọi người đều đang tìm kiếm sự thật và vương quốc của thượng đế. Chú giả những người giàu mà bố thí làm từ thiện là những kẻ đạo đức giả. Theo thiện ý không nên vơ đụa cả nắm, bởi vì luôn luôn có những ngoại lệ. Tuy nhiên, câu nói này cũng có nhiều phần đúng. 2. Một người từ bi không bao giờ giàu, nhưng một người giàu lại không có chút từ bi. Nhìn chung, câu này khá đúng, nhưng có những người vừa giàu có, vừa có tâm từ bi. chẳng hạn như Bill Gates của thời hiện đại và cấp cô độc vào thời Đức Phật